các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tôi có thể cô không chút do so dự vẫn vô tâm cười bye bye chú tại vũ có thật từ nay về sau không thể gặp anh nữa sao cô thật có thể chịu chú tại vũ chợt hiểu ra vỗ chán cười một mình ở quảng trường đêm khuya chợt cười như kẻ điên thất hồn lạc vách thật là cô gái ác độc vì sao cô có thể làm đến trình độ quyết liệt như thế anh muội phục cô thật lòng bội phục anh cười nước mắt lóe sáng trong mắt thủy tinh mở cửa cậu mở cửa đi lúc nửa đêm diệp thủy tinh từ trên giường thức tỉnh nghe đón bạn tốt đang gõ cửa hạ âm sắc mặt tái nhợt thân thể run run như đứa bé thất lạc bất lực vừa vào cửa liền té quỵ xuống đất lên tiếng khóc giống thế nào hạ âm cậu còn ổn chứ diệp thủy tinh nhất thời sợ ngay người chưa từng thấy bạn tốt thế này Kiều Toán ở một bên nhìn thấy, rất sáng sóc chăm trả tới đây, sau đó im ắng rời đi, để lại hai chị em. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra thế? Cậu đừng chỉ khóc, mau nói cho mình biết đi. Cô gấp đến độ cũng sắp rơi lệ. Hạ âm nghe cô lo lắng, an ủi, khóc lợi hại hơn. Thủy Tinh, xong rồi, xong đời. Thế nào, tại sao phải xong đời? Mình nói chia tay với Chu Tại Vũ. Cậu và Chu Tại Vũ chia tay. Diệp Thủy Tinh sợ hãi. Tại sao? Hạ âm nghẹn ngào Tim thật sự quá đau đớn Cô nói không ra lời Thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở ngực Cả hít thở cũng không thông Nỉu mạng, ho khăn Thấy cô như vậy, Diêu thủy tinh càng luống cuống Tay chân luống cuống không thể làm gì khác hơn Là vỗ sống lưng cô Được rồi, được rồi, cậu đừng nói chuyện Trước tỉnh táo lại, đừng khóc nữa Cậu sẽ thở không nổi mất Nhưng cô không thể không khóc Chịu đựng bi ai như thế, chỉ khóc ra, cô không biết phát tiết như thế nào, cô lôi váy Diệp Thủy Tinh, giống như người chết đuối bắt được bè gỗ. Hiện tại suốt cuộc mình biết, tại sao lúc trước tại Vũ lại cự tuyệt mình, anh ấy nên trách mình sớm trốn đi đừng gặp mình, là mình đều là mình hạ em ấy, cô nghiêm nghị tự trách. Tại sao cậu lại nói như vậy? Diệp Thủy Tinh không hiểu, Hạ Âm, cậu đừng như vậy. Đúng là mình. Hạ Âm đau thương tự thuật, hôm nay Ba anh ấy tới tìm mình Mình mới biết anh ấy bị ghi lỗi là mình làm hại Cậu còn nhớ rõ Mình được người ta cứu khỏi đám cháy không Người kia là Tại Vũ Là anh ấy ấm mình ra khỏi hiện trường hỏa hoạn Là anh ấy à Diệp Thủy Tinh kinh ngạc Chính là ân nhân không có để lại họ tên Đưa cậu đến bệnh viện liền rời đi sao Đúng chính là anh ấy Khi đó anh ấy đang trực Người anh ấy nên bảo vệ là Tổng thống Nhưng anh ấy lại bởi vì mình mà thất trách Cha của anh nói, anh bị ngưng trích đều là mình làm hại, là mình làm trễ nãy tiền đồ của anh ấy, bại hoại vinh dự của anh ấy. Mỗi lần anh ấy cảm cỡ mình đều không có chuyện tốt, đều là mình liên lụy anh ấy, là lỗi của mình, đều là lỗi của mình. Nói xong, Hạ Âm lại khóc nữa, khóc cả khản giọng, khóc đến ho khan không ngừng. Nhìn bộ dáng này của cô, Diệp Thủy Tinh cảm thấy mình sắp hỏng mắt, đau lòng không dứt. Cậu đừng như thế, Hạ Âm. Cậu khóc như vậy sẽ tổn hại sức khỏe đấy Cậu bình tĩnh một chút Bình tĩnh một chút được không Cô cũng muốn tỉnh táo lắm chứ Cũng muốn khống chế mình không cố chấp Nhìn thoáng một chút Nhưng... Hạ âm dùng sức cắn môi Cắn đến môi dưới chảy máu Nhưng tim vẫn kịch liệt như vậy Có rút đau đớn Không chút nào có dấu hiệu hỏa hoãn Cô cũng rất sợ Thật là sợ thật sợ Thủy Tinh Mình... Nên làm cái gì Tại sao phải đau như thế này Tại sao 7 năm trước không được Bây giờ vẫn không được Cậu biết không Cha của anh ấy quỷ xuống xin mình cầu xin mình tha cho anh ấy Đừng hại anh ấy nữa Mình rút cuộc nên làm như thế nào mới phải Thủy Tinh Mình cảm thấy đau muốn chết Mình rất muốn chết thật muốn Cậu điên rồi Việc Thủy Tinh hốt hoảng trách cứ Tại sao có thể nói ra những lời như thế này Mình biết rõ Mình biết rõ mình không nên như vậy Nhưng Thần chí hạ âm hôn mê Nắm quả đấm, cô tự nói với mình. Phải hô hấp. Nhất định phải hô hấp. Anh ấy nói về sao anh ấy gặp mình. Thật sẽ làm bộ như không biết mình. Anh ấy thật nói như vậy. Mình chỉ nghĩ đến sau này anh ấy không để ý mình nữa. Tim của mình liền tan nát. Đau đến chết thôi. Đúng vậy. Cô hiểu cảm giác này. Đau đớn thấu tim. Tình nguyện mình chết đi. Cô rất sợ ràng Diệp thủy tinh trầm trọng. Nhìn bạn tốt mất hồn. Cô ấy bây giờ khẳng định cảm thấy mình đang bị vùi lấp ở địa ngục, bốn phía bóng tối vô biên, không thấy một chút ánh sáng hy vọng. Mình còn nói bye bye về anh ấy đây, mình nói bye bye, mình hận chết mình, mình biểu tình của anh ấy. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net